Thịnh thế Đức Phi, Phượng khinh chương 25 bị làm bi đỡ đạn E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy to tiểu mộng beta tiểu ly trải qua gần 2 canh giờ thi đấu Cuối cùng cũng đã chọn được những người xuất sắc nhất của mỗi hạng mục Thành tích của Diệp Oanh hơi kém một chút so với năm ngoái Tuy rằng lúc sau cũng cố gắng biểu diễn một màn múa phi tiên mới miễn cưỡng đặt ngang tầm bất phân thắng bại cùng với công chúa Tê Hà Được xếp đồng hạng nhất Về cầm kỹ thì đã bị người có danh xưng là cầm kỹ tuyệt nhất kinh thành Phượng Tam công tử phủ quyết Cho nên sau đó bị thiên kim liễu ra Liễu Như Vân đánh bại Tụt xuống hạng nhì Ở hạng mục thi phú cũng được xếp thứ ba Thế nhưng Diệp Anh thực sự khó giấu được Vẽ mặt ủi khuất thất bại Ngược lại là công chúa Tê Hà Tuy rằng là người ngoài Nhưng lại biểu diễn rất xuất sắc Xếp thứ ba tài đánh đèn Thứ nhất thừa pháp Thứ nhị kỳ nghệ Thành tiết vô cùng ấn tượng Như vậy Cho đến nay Công chúa Tê Hà, với hai giải nhất, một giải nhì, một giải ba, trở thành khôi thủ người đứng đầu của bác hoa thịnh hội lần này. Trưởng công chúa Chiêu Dương đương nhiên là hết sức hài lòng với kết quả này. Mấy vị bình thẩm trên khán đài cũng thêm vài phần tán thưởng với cô công chúa ngoại quốc này. Ngay lúc lão đại nhân Tô Triết muốn tuyên bố kết quả của bác hoa thịnh hội, công chúa Tê Hà ghé tay nói nhỏ mấy câu với trưởng công chúa Chiêu Dương. Sau đó đứng lên khom người tạ lỗi với mấy người Tô Triết. Xoay người trở lại lạnh lùng nhìn về phía Diệp Anh đang mang vẻ mặt ảm đạm phía dưới đài. Mong các vị thứ lỗi Tê Hà muốn thỉnh cầu diệt tứ tiểu thư lại một lần nữa tỷ thí phủ đạo Công chúa Tê Hà cứt cao giọng nói cả hội trường lại trở nên ồn ào một mảnh Phượng Chi giao lười biến tựa vào thành ghế Nhìn công chúa Tê Hà cười Nói có thể chim ngưỡng tài muốn của công chúa và mỹ nhân đệ nhất kinh thành một lần nữa Chắn chắn rằng mọi người đang ngồi đây đều rất vui mừng. Chỉ là chẳng biết vì sao lại phải so lại. Công chúa Tê Hà ngẫm cao đầu. Ngạo nghệ nói Trung Nguyên các vị không phải có câu văn không có đệ nhất. Võ không có đệ gì sao? Tuy rằng vũ đạo không phải là võ nhưng bổn công chúa cũng không quen cùng xếp đồng hạng với người khác. Vừa nói vừa nhìn Diệp Oanh một cách khinh thường Chỉ còn mỗi nước không nói thẳng ra là Diệp Oanh không xứng xếp đồng hạng nhất với nàng Sắc mặt Diệp Oanh đang ở dưới đài ngay lập tức trở nên trắng bịch Thân ảnh mạnh khẳng lung lay giống như sắc đổ Trong mắt mọi người xung quanh đây Họ đều thấy rằng hành động của công chúa Tê Hà là đang khinh người quá đáng Thế nhưng công chúa Tê Hà lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người khác Chỉ bình tĩnh nhìn chầm chầm vào Diệp oan. Phượng Chi giao lười biến đảo con mắt qua nhìn mặt cảnh Lê đang mang vẻ mặt ông trầm ngồi ở bên cạnh Cười nói Lê Vương Điện Hạ Ý của ngài thế nào? Dù sao thì Diệp Tứ Tiểu Thư cũng là vị hôn thê của ngài đấy Mặt cảnh lên nhìn thoáng qua dịp anh đang ở dưới đài Trong đôi mắt lạnh đạm nhiều hơn một tia dao động thản nhiên nói đây là công chúa Tê Hà bất mãn với đánh giá của Giao cơ Giao cơ điềm nhiên cười Khiến cho tất cả mọi người nhất thời đều bị mê Hoặc nếu như công chúa Tê Hà còn có thể biểu diễn một điệu nhảy mỹ lệ hơn Giao cơ tất nhiên sẽ nguyện ý thưởng thức Chỉ là không biết Giao cơ có thể có được vinh hạnh này hay không Mặt cảnh Lê im lặng không nói Tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ lắm về vũ đạo thế nhưng dựa theo đánh giá của Giao cơ lúc trước Mặt cảnh Lê cho rằng khả năng vũ đạo của công chúa Tê Hà và Diệp Oanh chắc hẳn cũng chỉ sàn sàng như nhau Chỉ là vũ đạo là một loại kỹ nghệ phụ thuộc vào con mắt để đánh giá Cho dù bản lĩnh của hai người không kém nhau bao nhiêu Nhưng một công chúa Tê Hà linh động hoạt bát Lại càng khiến người khác yêu thích hơn một Diệp Oanh Uyển chuyển suốt trần Tình huống như này cũng có thể gọi là cao siêu quá ít người hiểu được Nếu Diệp Oanh lại bại dưới tay công chúa Tê Hà Thời gian trôi qua, đôi lông mày đẹp đẽ của mặt cảnh Lê cứ dần nhíu lại Thấy hắn không nói lời nào Trưởng công chúa Chiêu Dương đang ngồi trên thủ tọa có chút không vui. Nhân hàng mi thanh tú lại nói cảnh lê. Ai uy! Một tiếng kêu nhỏ vang lên phía dưới đài. Sau đó lại vang lên tiếng lanh lãnh của đồ sứ rơi vỡ. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra. Thì thấy nhà đầu bên cạnh Diệp Oanh đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Sắc mặt Diệp Oanh trắng bệt. Ôm lấy cánh tay trái Cánh tay trái đã bị ướt một mảnh Hẳn là vừa rồi nha đầu kia bưng trà hầu hạ Đã vô ý làm đổ trà lên người Diệp Oanh Oanh nhi Mặt cảnh Lê đứng dậy nhảy xuống dưới đài Ôm Diệp Oanh vào ngực Một cước đá văn nha đầu đang quỳ trên mặt đất Cút ngay Khuôn mặt trưởng công chúa đang ở trên đài Lập tức trở nên xanh đen Nhà đầu bị mặt cảnh Lê Đá là người của phủ trưởng công chúa người đâu Mau mời Thái Y tới khám và chữa trị cho việc tiểu thương Các thiếu nữ có mặt đều có chút kinh ngạc vì tình buôn bất ngờ xảy ra Tuy rằng mỗi người đều hết sức duy trì dáng vẽ tiểu thư khu nguy cắt của mình Nhưng các nàng vẫn âm thầm dùng các phương thức để trao đổi với nhau Này A-Li Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Muội muội này của ngươi thật ngoan độc ngồi với nhau mấy canh giờ. Mộ Dung Đình từ chỗ gọi là Diệp tiểu thư chuyển sang Diệp Ly, bây giờ lại biến thành A, -A Ly một cách thân mật. Nếu muốn nàng thật sự nghĩ là nha đầu kia không cẩn thận mà làm đổ nước lên người Diệp Oan, Mộ Dung Đình có chết cũng không tin. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy Công chúa Tê Hà vừa đưa ra lời khiêu chiến Thì ở bên này Diệp Oanh đã ngay lập tức bị bỏng rồi Hoa Thiên Hương nhớ nhớ mày không biết vì sao ta lại có một dự cảm không hay Diệp Ly nhướng mày Chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy giọng nói yếu ớt mà Tiếc nuối của Diệp Oanh đang tựa vào trong ngực mặt cảnh lê nhỏ nhẹ nói với công chúa Tê Hà công chúa. Thật có lỗi. Chỉ sợ là việc anh không thể tỷ thí với công chúa rồi. Nếu công chúa không phụ không bằng mời tỷ tỷ thay thế việc anh một lúc. Tỷ tỷ là đích nữ của phủ thượng thư, chắc hẳn sẽ không bôi nhỏ danh dự của công chúa. Tỷ tỷ tỷ xem có đúng không? Nghe vậy Vẻ mặt trước nay vốn rất bình tĩnh của Diệp Ly trầm hẳn xuống Diệp Oanh làm sao có thể không biết rằng nàng không hiểu nhảy múa Nếu thua Tất nhiên là bởi vì Diệp Ly nàng vô dụng mà làm mất thể diện của phủ thượng thư Chứ không phải là vì Diệp Oanh không tài năng bằng công chúa Tê Hà Vừa tránh được khả năng thua công chú Tê Hà Lại vừa có thể làm cho Diệp Ly mất thể diện ngay trong lần đầu tiên tham gia thịnh hội Diệp Oanh quả nhiên là giỏi tính toán Cứ làm theo lời Oanh Nhi đi mặt cảnh Lê không kiên nhẫn mà trực tiếp hạ lệnh Không đợi Thái Y đến đã ôm lấy Diệp Oanh chuẩn bị rời khỏi hội trường Nhìn bóng lưng rời đi không một chút do dự của mặt cảnh Lê Ánh mắt của trưởng công chúa chìm xuống Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói đã như vậy thì Diệp Tam Tiểu Thư thay thế Diệp Tứ Tiểu Thư thi đấu đi. Diệp Ly im lặng, không ai nghĩ tới chuyện hỏi nàng có biết nhảy không hay sao. Ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều tập trung về phía Diệp Ly. Mấy người tầng tranh cũng nhìn nàng. Tuy rằng lúc trước còn ồn ào ép Diệp Ly đi đoạn một giải nhưng các nàng cũng không thật sự có ý ép Diệp Ly đi. Chưa nói đến mọi người là bằng hữu mới kết giao. Chỉ cần nghĩ đến quan hệ tương lai của Tần Tranh và Diệp Ly, các nàng cũng không thể hại nàng ấy được. Công chúa Tê Hà đang vô cùng tức giận trong lòng khi nhìn thấy mặt cảnh Lê đối tốt với Diệp Anh rồi rời đi. Vừa lúc đó, Diệp Ly bị mặt cảnh Lê đẩy ra làm thế thân lại chính là vị hôn thê trước đây của mặt cảnh Lê Vì vậy, công chúa Tê Hà đang trong cơn tức giận ngút trời bèn trực tiếp nhìn về phía Diệp Ly Đôi lông mày tinh xảo khẽ chết Diệp tiểu thư Mời ngươi lên trước đi Diệp Ly bất đắc dĩ đứng dậy Nhìn vào ánh mắt căm hận của công chúa Tê Hà, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói ta nhận thua. Tất cả mọi người, kể cả công chúa Tê Hà đều vô cùng ngạc nhiên. Một lúc lâu sau công chúa Tê Hà mới khôi phục lại tinh thần, tức giận nhìn Diệp Ly mà nói: "Ngươi khinh thường bản công chúa sao? Bản công chúa không cần ngươi nhường." Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, ta không khinh thường công chúa, ta thật lòng nhận thua. Chưa thi đấu đã nhận thua, bản công chúa cho dù có thắng cũng là thắng không quan minh chính đại. Vậy bắt người không biết nhảy phải nhảy thì mới là quan minh chính đại sao? Diệp Ly than nhẹ một tiếng, chân thành nhìn về phía công chúa Tê Hà đang tức giận đến trợn mắt, công chúa ta không biết muốn Cho nên ngươi đã bị diệt oan đùa bẩn rồi Ha ha Muốn một người không biết muốn ra để tỉ thí thay Lê Vương Điện Hạ và Lê Vương Phi Tương Lai thật là có trí sáng tạo Giọng nói lười biến của Phượng Chi Giao truyền tới Trong đó tràn đầy mùi vị hả hê Công chúa Tê Hà cũng sưởng sờ tại sao ngươi lại không biết muốn Bởi vì vũ đạo không phải là một bắt buộc phải học của các thiếu nữ đại sở Tin chắc rằng nhiều vị tiểu thư ngồi đây cũng không biết múa Diệp Ly thẳng thắng trả lời Không biết múa cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ Trên thực tế, có rất ít các tiểu thư khu ngư tú đại sở chuyên tâm học múa Trừ phi là bản thân thật lòng yêu thiết hoặc gia đình có chủ ý muốn cho nữ nhi tiến cung. Diệp Ly đã nói rõ rằng mình không biết muốn mà cứ bắt buộc nàng ta phải ra nhảy thì đó chính là hành động cố ý gây sự rồi. Công chúa Tê Hà cũng hiểu ra mình bị Diệp Oanh đùa bẩn, chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận trong lòng xuống, nhìn chầm chầm vào thiếu nữ áo xanh bình tĩnh. Thanh Nhã đang đứng dưới đài Ánh mắt nàng khẽ chết lên Rồi lại nói vừa rồi Cũng không thấy Diệp Tiểu Thư ra sân Tranh tài một lần nào Nếu Diệp Tứ Tiểu Thư Tin tưởng tỷ tỷ của mình như vậy Thì xin mời Diệp Tiểu Thư Thể hiện một sở trường khác đi Hay là Lại cười như không cười Nhìn Diệp Ly Hơi ngừng một chút mới cao giọng nói tiếp Hay là Diệp Tiểu Thư không biết Cái gì hết Diệp Ly cuối đầu im lặng một lát Ngẫm đầu lên nhìn lướt qua công chúa Tê Hà một cái rồi mới nói đã vậy Diệp Ly xin bêu xấu Các bạn đang nghe truyện tại truyện